Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Quá đối khập khiễng Mà ai tin được có thể là hai vợ chồng Khi người vợ như một nữ sinh thành phố Đứng bên cạnh kiên Chả khác một chiếc cốc pha lê Bày một chiếc cối giã cua Cháu ở đây có thấy sợ hay không? Câu đầu tiên định hỏi người cháu dâu Thưa chú Một mình cháu thì cháu không dám ở ạ Chắc là cháu ở một thành phố nào Ở trong nam Vâng ạ cháu ở thành phố Nam Định. Sao cháu nói pha tiếng trong này vậy? Lên 5 tuổi, thầy cháu đưa cháu đi ra Bắc. Thầy cháu là kỹ sư cầu cống. Người con gái không nói tiếp, Định cũng không hỏi thêm, anh không dám. Định chợt nhìn thấy có một vẻ chán chường, tuy kính đáo hiện ra ở cái nếp nhăn thoáng trên cái khóe miệng của người con gái thành phố. Chẳng lẽ đến đây như đã làm một bước đường cùng hay một bước đường tạm dừng? Trong buồng, đứa trẻ đang khóc, pha vội vã chạy vào bế đứa trẻ ra trao cho Kiên để đi dọn cơm. Đó là một đứa con trai, mới chừng vài tháng. Đột nhiên Định sực nghĩ, chắc chắn đứa bé không phải là con của Kiên. Nằm trên đôi cánh tay của Kiên, nó càng khóc ngắt ngắt y như là bị đau đớn ở một chỗ nào đó trong người. Định chìa tay ôm lấy đứa trẻ, bế đến bên cái đản, anh hỏi Kiên: "Đặt tên con là gì vậy?" của con vợ cháu đặt là Dũng Kiền Đác. Đã già, mặt mũi lại y như cái nồi đất khô cá mà mà cái thằng Hòa một bận đang đêm lẻn vào buồng vợ tôi nấp sau cái chum, còn Thoa nó biết liền đóng sập cửa lại, có mà chạy đàng trời. Chẳng sơ mối gì mà từ đó hễ trở trời là lão kêu đau. Tôi chỉ dáng cho một gậy thước vào lưng, chứ có nhiều đâu có chứ. Cậu uống nước đi rồi ăn cơm. Định dục ông cháu Tôi không ăn cơm đâu. Từ đó, lão ta đâm giật thủ tôi. Lão nói với thằng Dũng nhà tôi rằng, mày không phải là con của lão Kiên, mẹ nó chứ, không phải là con tôi mà tôi lại nuôi từ lúc mới lọt lòng ra. Mà tôi đã cưới vợ cho nó tốn biết bao nhiêu là của nả. Không phải là con tôi mà trời mưa gió lụt như thế này, tôi cũng phải cất công tiễn nó ra tận Hà Nội để cho nó đi bộ đội. Ông khách nhắc đến chiếc chai lên lại rót rượu vào trong chiếc bát sứ. Nhưng khách thì vẫn cứ chưa nhấc cái bát mà chỉ chún hít mũi cái không khí ẩm ướt lạnh lạnh tan vào trong cái hơi men. Chẳng còn nhớ gì nữa, đến những cái miếng nếp và khoảng lạc bao quanh cái ngôi nhà mới xây năm gian truyền bằng đá. Lão Kiên chỉ còn nhớ được cái lúc chuyến tàu hỏa sắp vào ga, tàu lắc mạnh hơn và đi chậm lại. Trong lúc thằng Dũng cùng lũ trẻ mới đi bộ đội thò nửa mặt ra ngoài cửa sổ, ngắm được đường sá san sát hai bên thì lão Mạc Dầu chưa ra Hà Nội bao giờ. Mạc Dầu trăm thứ lạ lùng đang bày ra chung quanh, lão cũng không muốn để con mắt đi đâu ngoài đứa con. Lão nghĩ, hễ đến khi tàu dừng hẳn là mình cũng phải xa nó hẳn. Lão thế mà yếu đuối. Gần một đêm Một ngày ngồi tàu chung với đám thanh niên tầm quân, lão chỉ toàn khoe đứa con. Đến nỗi, người chịu chuyện, một đồng chí thượng úy làm nhiệm vụ đưa hai pa tàu chở tân binh ra từ miền Trung ra, cũng phát sốt ruột vì lão. Lão kể lể bao nhiêu thứ chuyện về cái thằng Dũng với một nỗi tuyệt vọng. Không bao giờ bộ đội người ta có thể hiểu hết giá trị của con lão, một cái máy cực tốt sản xuất ra bao nhiêu của nà nhà lão. Thế vậy mà vợ chồng lão đem trao cho bộ đội quách. Thế vậy mà vợ chồng lão lại lấy đó làm là điều vinh dự sùng sướng. Nhưng mà tiếc, nhưng mà nhớ nó lắm. Chao ơi, từ nay sẽ không bao giờ được trông thấy cái dáng của nó đứng trong rừng, ưỡn người về sau, tay nâng lưỡi rìu lên quá đầu. Một tiếng chóc của lưỡi thép chém ngập vào thân gỗ đã tan đi đâu mất rất lâu. Vậy mà không có gì xóa đi được những cái khoảng da thịt tươi non, ướt đẫm mồ hôi in vào lá cây, in vào cõi im vắng của rừng sâu. Nó là đứa con trai làm việc khỏe, lại thành thạo nhất trong bốn đứa con lớn nhất của nhà lão, là đứa con có mặt ngay bên cạnh lão khi có đứa hiếp ức lão. Làm việc gì mình cũng chỉ nên nghe mình là hơn cả. Sau ngày vợ chồng lão trả miếng đất linh thiêng lại cho thần làng sau cái vụ có đứa đốt nhà lão, một cô y tá đứng trước thềm trạm xá phát thuốc ngừa thai cho đám đàn bà đi khai hoang, đã đưa bàn tay vỗ vỗ lên vai của vợ lão. "Chị thoa, chị đẻ ít thôi, bà cháu là đủ rồi." "Đủ sao được?" Dù vợ không muốn, lão cũng bắt nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net